Thánh nhân Dê Thiện, tác giả Vương Hiểu Lỗi, do Diên vị diễn đọc. Quyển 4, chương 63. Nội ứng ngâm giúp Tào Tháo một trận đến tang là Bố. Vì lần thứ ba chinh thảo Trương Tú lại bị thua, nên Tào Tháo đành phải để đại quân ở lại Hứa Đô nghỉ gơi mấy ngày, rồi mới lại đến từ Châu chiến đấu. Nhưng tình thấy cấp bách không đừng được, hạ hầu Đông bị thua dưới tay Cao Thuận. Hơn nữa trong lúc chiến đấu lại bị trúng một mũi tên lạc, làm mù mất mắt trái, thống xói trong quân bị thương, không có người chủ trì đại cục. Chỉ còn cách lui về hạ trại, trong khi ấy lưu bị vẫn bị khốn trong thành tiểu bái. Tình thế vô cùng nguy ngập. Đối với Tào Tháo mà nói, Hạ hầu Đôn là người vô cùng quan trọng. Từ khi khởi binh đến nay, Hạ hầu Đôn không biết hiểm nguy là gì, đi trước quân sĩ. Luôn kề vai sát cánh chiến đấu cùng Tào Tháo Đã trở thành một vị thống soái Thứ hai trong quân Một tướng tài đắc lực Lại là đường đệ Thân gia của ông Chẳng khác gì cánh tay phải của Tào Tháo vậy Sau phút kinh sợ Tào Tháo lại e ngại chiến cục ở Hà Bắc Tiến triển nhanh chóng Thế là không đợi đại đội quân mã nghỉ ngơi Chấn chỉnh xong Lập tức truyền lệnh lên đường Tào Tháo đích thân Đem hai vạn quân chinh thảo lạ bố Chỉ để lại Tào Hồng giữ một số ít quân bảo vệ hết đâu Chủ sói một lệnh ban ra, có thể nói ba quân tướng sĩ đều khốn khổ. Sĩ tốt vừa mới lặng lội thoát ra được khỏi mưa xa giói chướng ở Nam Dương. Về đến Kinh Thành, điều đã vô cùng mệt mỏi, bây giờ lại phải đông chinh. Tiếng oán thang đầy đường, khắp doanh, trên dưới. Tốc độ hành quân vô cùng chậm chạp. Tào Tháo cũng biết sĩ tốt mệt mỏi, nhưng do tình thế bức bách, ông cũng không còn cách nào khác chỉ có thể nhẫn nại dục quân tiến bước khi ấy đã là tiết cuối thu lúa mạch đã chín mấy phần đồn điền ở dự châu càng được mùa hơn cả chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa là có thể cắt được rồi đại quân tiến thẳng đến tiểu bái cứu viện khi ấy phải đi qua ruộng lúa mạch tào tháo sợ binh lính làm hỏng lúa lại truyền lệnh xuống sĩ tốt không được làm hỏng lúa mạch kẻ nào vi phạm sẽ phải chết suốt dọc đường đi Tâm tư Tào Tháo vô cùng tồi tệ. Hạ Hồ Đôn trúng tên chưa biết sống chết ra sao. Lưu Bị bị khốn số phận cũng như chuông treo chỉ manh. Trông thấy đám quân sĩ mệt mỏi, hành quân chậm chạp. Trong lòng Tào Tháo sốt ruột, nhưng cũng không tiện thúc giục hơn nữa. Thỉnh thoảng còn phải chú ý tránh né ruột mạch nữa. Tào Tháo không thể xây khiến được gì. Tức giận lúc thì chửi lá bố, lúc lại chửi cao thuận. Lát lại chửi Trương tú, lát lại chửi lưu biểu. Nhưng sốt ruột cũng không giải quyết được gì Mấy ngày đi đường Mới sắp đến địa giới lương quốc Còn cách tiểu bái đến nửa hành trình nữa Tuần Du và Quách Gia luôn đi theo Hai bên tạ hũ Tào Tháo Mấy ngày này đã đem những câu khuyên giải Nói mấy lần rồi Đến giờ phút này cũng chẳng còn gì để nói nữa trong thấy phía trước lại là ruộng lúa mạch lớn Trách cũng không tránh được Chỉ còn cách đi ngang qua Quân lính vô cùng cẩn thận Tránh né không làm hại lúa kỵ binh lũ lượt xuống ngựa đỡ lấy từng cây Sợ là phạm phải quân Pháp Nhưng như vậy khiến hành quân càng thêm chậm chạp Đại đội quân mã dồn ứ hết cả lại Tào Tháo ngoảnh đầu Nhìn đội ngũ đông đảo dày đằng đặc Lại chau mày Tổn hại lúa mạch là làm hại lợi ích của đồng dân Nhưng đi chậm thế kia Khi nào mới có thể tới được tiểu bái Quách gia thấy Tào Tháo lại xúc ruột rồi Liền cười ha hả Nhưng nói thêm câu Chứ công có thấy không Gió đùa sống lúa tựa ba đầu đồng điện có thể nói là rất được mùa vậy Tại hạ nghe tuân lệnh quân nói Thu hoạch năm nay dự tính có đến hơn trăm vạn học Gấp đôi năm ngoái Có nhiều lương thực như vậy kho đụng đầy trang Quân quốc no đủ Còn lo chi lã bố không dẹp được Viên thiệu không diệt được Tại hạ xin chúc mừng chúa công trước Quách gia rất giỏi đón Ý người trên Miệng lưỡi lại khéo léo Mấy câu ấy thật sự đã khiến Tào Tháo Thấy vui vẻ hơn Đó chính là công của táo chi vậy. Nếu không phải ông ta đề nghị sửa đổi chính sách đồng điền chia đôi mỗi bên một nửa, thì đồng dân sao có thể chăm chỉ cấy cày như vậy? Dân là trọng, xã tắc là thứ hai, còn vui chỉ là nhẹ. Đem lợi cho dân thì cũng có lợi cho mình. Đó là đạo lý thiên cổ không hề thay đổi. Đợi khi ta dẹp xong lã bố trở về, nhất định sẽ biểu tấu cha phong cho táo chi, ghi công bất hủ cho ông ấy. Sách pháp ngôn có nói, việc làm là trên hết, Lời nói là thứ yếu, cứ theo tài hạ thấy thì việc đồn điên công đậu phải thuộc về nhậm trung lan. Nếu không phải ông ấy mấy năm nay đồn đốc việc đồn điên, cung cấp quân lương thì chúng ta há có thể an tâm ở bên ngoài đánh trận ư. Nhậm Tuấn là muội phu của Tào Tháo, cho nên Quách Gia cũng không quên khen ngợi đúng lúc vài câu. Tào Tháo thầm lấy làm vui nhưng không đáp lời, chỉ thúc ngựa đi. Công lao của nhậm Tuấn, trong lòng ông đã có ghi nhận. Nhưng quan chức thì không nên thăng thêm nữa. Từ khi Tào Tháo chủ trì triều chính đến nay, luôn hết sức tránh việc thăng nhậm cho những người thân thích của mình. Hạ Hồ Đôn, Tào Nhân, Tào Hồng là những tướng giỏi trong quân, không thể không bàn cho danh phận. Còn như Nhậm Tuấn, Biện Bỉnh là những người ngoại thích. Tuy lập được công lao, nhưng chỉ cho phú chứ không cho quý, để tránh gây ra những lời bàn tán không đáng có. Vì vậy, Nhậm Tuấn tuy nắm ca việc lương thảo, nhưng cũng chỉ là chức trung lan tướng biện bỉnh lo liệu việc quân giới cũng chỉ là chức hiệu úy nhưng từng thay đổi nhỏ nhặt nhất trên nét mặt của tào tháo sao có thể qua được con mắt của quách gia biết rõ tuy tào tháo ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng tác động quách gia vội thưa trước kia cao tổ định thiên hạ từng bàn về bề tôi có công đầu mọi người nói tào tham trên mình mang hơn bảy chục vết thương công thành cướp đất đáng là người có công đầu cao tổ lại cho rằng tiêu hà có thể giữ vững quan trung cung cấp quân lương mới là công muôn đời theo ý tại hạ nhậm trung lang chính là một tiểu tiêu hà vậy ta đã không để ý đến ông ông lại càng khen bừa tào tháo không ngăn được cười lớn ta thấy tiêu hà ngày nay chính là tuân lệnh quân đó nào ngờ tiếng cười ấy đã gây ra họa vừa vặn khi ấy có một con quạ đang đầu giữa ruộng nghe thấy tiếng cười của tào tháo nó giật mình bay phục lên con ngựa tuyệt ảnh thấy có vật đen bay vù lên bên cạnh tự nhiên trầm dậy Thí vang, bốn chân huynh quán nhảy vào giữa ruộng mạch. Tào Tháo vội gò cương giữ chặt con ngựa tuyệt ảnh, nhưng trong lại thì đã giảm nát một khoảng ruộng lớn. Sự cố ấy quá bất ngờ, quân binh bóng phía xung quanh đều không ngăn được xúm lại nhìn, bọn Tân Du, Quách Gia cũng xuống ngựa chạy lại. Khuôn mặt Tào Tháo hết đỏ lại chuyển sang tái, kẻ nào làm hỏng lúa mạch sẽ phải xử tử, là quy định của chính ông đặt ra, vậy mà lại chỉ muốn người khác tuân thủ, công minh. Thầy đấy ngựa dẫm nát ruộng lúa làm hỏng quân pháp tào tháo nhìn một lượt tả hữu thở dài một tiếng rồi nhảy xuống khỏi lưng ngựa hỏi hành quân chú bà lâu rồi vương tất nghe thấy được gọi vội từ trong đám đông chen ra chú công có điều chi căn dặn trước khi xuất binh lão phu đã có quân lệnh thế nào quân lệnh quân lệnh chi ạ vương tất tròn mắt giải giờ không hiểu tào tháo cười nhạt nói Hừ, giữa thanh thiên bạch nhật mọi người đều đã thấy cả Ngươi không cần che giấu hậu Lão Phu Cứ nói thẳng không ngại gì Phương Tất nuốt cục ngàn trong hồng Chỉ còn cách chấp tay nói Sĩ tốt không được làm hỏng lúa mạch Kẻ nào vi phạm sẽ phải tội chết Tào Tháo vuốt vuốt râu nói Ngựa của Lão Phu dẫm nát lúa Nên lấy quân pháp mà xử lý Phương Tất sao dám giết Tào Tháo Như thế chẳng phải là chuyện nực cười ư Bèn vội vàng bác đi Theo nghĩa kinh Xuân Thu Hình phạt không áp dụng cho bậc tôn quý Phương Tất không có lý gì khác. Phải lấy câu hình phạt không áp dụng cho bậc đại phu ra để nói. Tào Tháo lắc lắc đầu. Trước kia Tiêu Hà đặt ra luật lệnh. Hàng tính đặt ra quân pháp trương thương làm điều lệ. Thúc tôn Thông định ra lễ nghĩa. Thiên hạ không ai không tuân theo. Đặt ra pháp lệnh rồi tự mình phạm phải. Đâu kể là chủ sói hay kẻ dưới. Vừa nói Tào Tháo vừa rút bòi kiếm cầm trên tay. Phương Tất lần này thật sự sợ hãi. Chúc công ngài không thể nhận tội mà tự tàn được quốc gia vốn chỉ muốn nói mấy câu cao hứng cho tào tháo vui không ngờ lại gây ra tai vạ như vậy vội vang quỳ sụp xuống đất chúa công thống lĩnh đại quân tuân mệnh thiên tử thực là chỗ dựa của triều đình nay thiên hạ chưa yên há có thể tự tàn được sao tào tháo vốn cũng không định thật sự lấy cái chết để chuộc tội nhưng tự đặt ra pháp lệnh rồi lại tự phạm phải nên phải làm gương trầm ngâm hồi lâu mới nói Vương tự phạm pháp thì tội cũng như thứ dân Huống chi là lão phu Nhưng việc chinh chiến vẫn còn chưa xong Thân là thống xói trong quân Không thể tự sát được nay lấy hình phạt mà thế vào đó Nói rồi cúi đầu bỏ mũ đầu mâu Rút cây trăm cài đầu Rồi tay trái cầm đuôi tóc Trái phải vung bảo kiếm Cắt ngay một nửa mái đầu xuống Sách Hiếu Kinh có nói Thân thể gia tóc Nhận từ phụ mẫu không được hủy hoại Đó là hiếu đầu tiên vậy Cho nên cổ nhân coi trọng mái tóc, chỉ có những kẻ phạm tội mới cắt cục đầu tóc gọi là khung hình. Chúng nhân thấy Tào Tháo từ cắt tóc trước mặt mọi người đều lấy làm kinh ngạc. Tào Tháo tra kiếm lại vào vỏ, đưa nửa mái tóc cho Vương Tất nói. Đem tóc này truyền cho ba quân xem. Nói rằng lão phu dẫm lên lúa, vốn đang phải chém đầu. Nhưng thân là chủ sói nên tạm cắt tóc để thay đầu. Nếu có ai lại phạm quân Pháp nhất định sẽ không tha. Vương Tất lệnh mệnh chạy đi. Ba quân tướng sĩ hay tin Tào Tháo Cắt tóc thay đầu Chẳng kẻ nào dám không nghiêm chỉnh Chẳng nói đến chuyện giẫm lúa Ngay cả những câu ấm ức oán thán lúc đầu Cũng không dám nói nữa Tuần Du lấy dài vải Tự mình buộc lại mái tóc cho Tào Tháo Quách cha lại đội mũ đầu mâu lên cho ông Ba người tiếp tục dắt ngựa đi trước Không lâu sau Đại đội quân sĩ đã đi qua ruộng mạch Mọi người đưa mắt nhìn ra đằng xa Lương huyện, trụ sở của Lương quốc Đã trông thấy thấp thoáng phía xa Lương quốc hiện nay là do Lưu Di Đang ở trong thành Vừa thấy thành này Tào Tháo đột nhiên nhớ đến phương tử của Lương Vương Di Là thiên tướng quân Lưu Phục Quay đầu lại nói với Tuân Du Lần trước về kinh Tên Triệu Đạt kia đến mách chuyện Hình như có nói vương tử Phục có qua lại với kẻ nào đó Ta e rằng hắn câu kết với Động Thừa Tất sẽ làm hại sau lưng ta Tuân Du Tuy rất giỏi nhận định thời thế Nhưng với những việc hỗn hào thật giả Âm mưu chính biến thì lại không quan tâm chú ý như động chiêu chỉ lắc đầu nói tại hạ có nghe lệnh quân nói năm xưa vương tử phục theo chúa công cùng đến ngân giá ở lạc dương cũng có công lao trong việc rời đô chắc chắn không cùng một phe với động thừa huống chi lương vương ở đây nếu vương tử phục làm loạn ở hứa đô há chẳng phải sẽ làm hại phụ Dương của hắn ư tuy nói như vậy nhưng vương tử phục tính tình hinh hoang kiêu ngạo vì có công tuổi trẻ hăng hái chưa chắc đã lo nghĩ đến chuyện sinh tử của phụ vương hắn cẩn thận chèo lái con thuyền vạn năm rồi cũng cần đề phòng hơn nữa mới được rõ ràng tào tháo có ý nghi ngờ bọn đổng thừa và phương tử phục nhưng không dám công viên bãi miễn quan chức đoạt lại binh mã của họ dù sao người ta cũng là hoàng thân quốc thích xử trí vội vàng sẽ làm dao động lòng người khiến trăm họ bất mãn hơn nữa có bọn họ ở triều cũng có thể dựng lên làm gương tượng trưng cho việc tôn thất và ngoại thích điều ủng hộ tào tháo cho nên Tào Tháo không thể động đến bọn họ. Ít nhất là trước khi quyết chiến với viên Thiệu thì không thể đụng vào họ được. Trong lúc đang nói chuyện, đã thấp thoáng thấy từ phía lương huyện có một toán người đang chạy lại. Cá cởi ngựa lớn chai bộ khoảng vài mươi người. Đang bầu dạng rất giỏi giả, ngay sau đó lại có quân xích thầu chạy tới bẩm báo. Trấn đồng tương quân, binh bại chạy đến đây. Ôi, đi nhanh đi. Chậm rút cuộc vẫn không kịp rồi. Tào Tháo lắc đầu, không thôi. Tên lưu bị tay to ấy cũng thật xui xẻo lại để mất tiểu bái rồi. Tào Công ở đâu? Tào Công ở đâu? Lưu bị xuống ngựa lật đật chạy vào trong quân, vừa thấy Tào Tháo vẻ mặt không vui, đứng ở bờ ruộng. Lưu bị vội quỳ xuống thỉnh tội. Mặt tướng lại để mất thành trì, xin minh công trị tội. Tào Tháo cúi đầu xuống nhìn. Giờ đây trong Lưu bị khác hẳn với lần trước, đầu bù tóc rối, mặt bụi nham nhuốc, áo giáp sách rưới trang phục đẹp đẽ khác biệt lúc trước không biết đã vứt đi đâu rồi dẫn theo mấy chục tên tàng binh bộ dạng lôi thôi vô cùng tào tháo cho cảm thấy buồn cười lần trước lưu bị giữ tiêu bái chiêu một binh mã bị là bố oán ghét cho người đánh đuổi đi lần này luôn bị giữ tiêu bái định giết dương phụng hàng tiêm cướp lấy ngựa của là bố khiến cho hắn nổi giận rốt cuộc lại là thành bị phá phải trốn chạy hai lần thất thủ chẳng khác gì nhau con người này tỏ vẻ uy phong đường đường nhưng lại hiếu chiến như vậy Đã thế còn chiến bại không thắc nổi người khác. Bao nhiêu lần chiến, bấy nhiêu lần bại, đúng là không biết ghi nhớ. Vì thế, Tào Tháo cũng không muốn trách tội thêm, chỉ xua xua tai bảo. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, Huyền Đức chứ nên lo nghĩ, đứng dậy đi. Tiểu bái đã thất thủ rồi, dây chỗ nguyên nhượng hiện giờ ra sao? Tào Tháo nóng ruột muốn biết vết thương của Hà Hầu Đông. Thật lấy làm hổ thẹn, Lưu Bị chưa dám đứng dậy, mặt tướng bị vây ở Tiểu bái. Trong ngoài, không thông tin được với nhau Chỉ nghe phong phanh hạ hậu tướng quân Thua trận bị thương Chứ chưa được thấy Sau đó thành trì bị công phá Tại hạ đột phá cửa bắc mà chạy Lại bị cao thuận tri kích Mai mà có phân trường dực đức chặn hậu Mặt tướng mới đào thoát được Chưa có thời gian chạy tới danh Của hạ hậu tướng quân Mà theo đường này Chạy luôn đến hứa đầu báo tin Không ngờ lại gặp được minh công ở đây Nói rồi tiếp tục dập đầu Thế vân trường và dực đức ở đâu Tào tháo đưa mắt tìm kiếm họ yểm hộ mặt tướng rút chạy cho nên chạy đi cũng không biết chạy đi đâu rồi nói đến đó trong ngữ khí của lưu bị như có ý buồn sâu, đau khổ tào tháo cảm khái hồi lâu trước sau ông vẫn không hiểu nổi bậc hậu tướng như quan phủ trương phi lại đi giúp sức bảo vệ cho một tướng quân chỉ biết bỏ chạy như lưu bị quan phủ trương phi đều không tìm thấy chắc chắn thay tử gia quyến của lưu bị đều bị lá bố bắt cả rồi đứng lên đi Trên đường đi chúng ta sẽ chiêu tập lại Những binh mã thất tán Lão Phu sẽ báo thù cho ông và nguy Nhượng Đa tạ tướng quân Lưu Bị lại dập đâu Có tiểu tướng là Triệu Vân đỡ ông ta dậy Một tâm phút khác là trần đáo Dắt con ngựa của Lưu Bị đến Mọi người lên ngựa Qua lương huyện cùng đến tiểu bái cứu viện Thấy Lưu Bị đã đến Quách gia vội nhường lại vị trí Để ông ta cùng Tào Tháo sống ngựa mà đi Tào Tháo đang lo lắng về chiến sự Cứ liên tục hỏi Là bố kia hiện có bao nhiêu quân mã Lưu Bị cung kính đáp Quân Tịnh Châu Đích hệ thì chỉ có mấy ngàn Ngoài ra có duyên Châu Bộ của Trần Cung Quân Từ Châu Quân Cựu Bộ của Đan Vương Quân Hà Nội Ngoài ra có Quảng Lăng Thái Thuốc Trần Đăng Hào Cương các cứ ở Duyên Hải Hai Thanh Châu Từ là Tăng Bá Ngô Đông Doãn Lễ Sương Bá Lại còn huynh đệ Tôn Khang Tôn Quang Cũng nghe theo sự điều khiển của Y gộp chung cả lại cũng hơn hai vạn quân tào tháo không nghĩ như vậy tính hết cả lớn nhỏ cũng không thể nhiều như vậy được minh công chứ nên coi nhạ đóng quân thiết kỵ tên châu ấy nói tiếng thiên hạ nhất là bộ quân của cao thuận với hãm trần danh vô cùng lợi hại chính tại hạ đã bị thua bởi tay hắn ta lại còn quảng lăng thái thú trần đăng dẹp yên được bọn hải tặc rất có thành thế nghe nói quân mã mà hắn dẫn đến đã lên đường rồi ý chừng muốn hợp binh với cao thuận để chống lại quân Triều Đinh. Đó cũng là một kẻ kinh địch vậy. Tào Tháo nét mặt hơi mỉm cười. Lưu Bị vẫn không biết rằng trần đăng đã ngầm quy thuận. Lần này dẫn quân đến đây. Quân Quảng Lăng tất sẽ quay ngược mũi giáo ở trước trận. Trận đánh này đã chắc chắn đến chính phần rồi. Lưu Bị thấy Tào Tháo vô cùng tự tin, nên cũng tranh thủ thời cơ bẩm tấu. Tào công, mới đây tại Hạ có làm một việc. trong dạ rất không yên, muốn được nói trước cho ngài biết. Chuyện gì vậy? luôn bị có vẻ rung rẩy sợ hãi nói hồi đầu năm tại hạ lấy danh nghĩa là giữ châu mục cho con trai của viên thiệu là viên đàm được xét cử hiếu liêm kỳ thật đó là sự yên ổn của đại cục mong ngài chế để tâm phụ tử viên thiệu tuy ở hà bắc nhưng quê quán vẫn là nhữ nam giữ châu cho nên cử hiếu liêm vẫn phải theo nguyên quán tào tháo cười khanh khách ta nghe nói từ lâu rồi chuyện ấy có đáng kể gì ta rất hiểu dụng tâm của ông viên thiệu vốn luôn thích hư danh như thế cử con trai ông ta là Hiếu Liêm có thể hòa hoãn được quan hệ giữa chúng ta với ông ta. Ông làm thấy rất tốt. Nét mặt sợ hãi của Lưu Bị chật nở một nụ cười, nói vẻ khẩn thiết. Minh Công thương đến tình kẻ dưới, mặt tướng cảm kích vô cùng, ngày sau nhất định gắn hết sức để báo ơn tri ngộ. Tào Tháo phân về chầm râu, trong lòng thầm nghĩ, tên Lưu Bị này đúng là nhát gan thật. Lần lội qua chặng đường dài, cuối cùng Tào Tháo cũng đến tiểu bái nhưng cao thuận đã rút đi từ lâu rồi chỉ để lại một tòa thành bị cướp đoạt sạch trân và xác chết đầy mặt đất từ khi lưu bị lấy danh nghĩa là trấn đông tướng quân giữ châu mục quay trở lại tiểu bái đến nay không ít lưu dân bách tính đã chuyển đến đây sinh sống vốn cho là thành này đã thuộc quản lý của triều đình từ đây sẽ được yên ổn thái binh. Đầu ngờ lã bố lại làm phản quân canh giữ cùng dân chúng trong phút chốc tất cả đã về nơi chính suối tào tháo không biết làm sao Chia một cánh quân ra dọn dẹp lại mọi thứ trong thành Còn mình tự dẫn đài đội quân mã Tiếp tục tiến về phía đông Hội hợp với bộ quân của Hạ hầu Đông Ở giao giới Hai châu dự từ Đốc chuyện châu quân sự là trình dục Ly hồ Thái Thú, Lý Tiễn Cũng đều đã dẫn quân đến nơi Nghe nói Tào Tháo đã tới Lại muốn đến doanh thăm hỏi Các tướng dưới trước Hạ Hậu Đông đều kinh hãi Quan hệ giữa hai người thế nào Ai cũng biết cả huống chi chủ sói bị thương thì chương tướng sẽ phải mang tội hậu vệ bất lực bọn hàng mạo lưu nhược vương đầu đều vội ra ngoài viên môn quỳ nhận tội chúng mạng tướng hậu vệ không chu đáo xin chúa không trách phạt tào tháo không thèm nhìn đến bọn họ chẳng nói chẳng rằng dông ngựa đi qua vội vã chạy thẳng vào đại trướng trung quân vừa đạp lên bàn đạp rời khỏi yên ngựa còn chưa kịp bước xuống đất ông đã gọi to nguyên nhượng vết thương của đệ sau rồi thấy bên trong không có động tĩnh gì tào tháo vội vén sèm cửa đưa mắt nhìn một lượt trong trướng tối đen như mực chỉ có hai người hạ hồ đôn mặc áo đơn ngồi quay lưng xa phía sèm trướng bên cạnh là một thầy lang trong quân đang cúi đầu đứng hầu bên nguyên nhượng ta đã đến rồi đây vết thương của đệ thế nào rồi tào tháo sau bước đi vào hứa chữ cùng bọn thân binh theo sát ngay sau hạ hồ đôn không quay đầu lại giọng nói trầm nhỏ đệ không muốn gặp người ngoài Bảo người của huynh ra hoài hết đi. Tào Tháo giật mình, xua tay cho bọn hứa chữ đi ra ngoài, rồi mới thận trọng phòng qua phía trước mặt hà hồ đôn. Thấy ông ta sắc diện xanh tái, hình dung tiều tụy gầy đi rất nhiều so với mấy tháng trước, trên đầu vải trắng quấn lệch che kính con mắt bên trái. Hai tay cầm chiếc gương đồng, đang mở trừng con mắt phải, đỏ văng những vệt máu, nhìn trân trói vào bóng mình ở trong gương. Thầy lang vội vàng quỳ xuống thì lẫy Tào Tháo chỉ giơ tay ra hiệu Rồi ngồi xuống trước mặt Hà Hồ Đông nhíu mài nhìn thẳng vào ông ta Đệ sau rồi Còn đau lắm không Hà Hồ Đông không nói gì Chỉ lắc lắc đầu. Viên thầy Lang vội bẩm Khởi bẩm chú công Vết thương trên mắt Hà Hồ Tân Quân Đã không còn đáng ngại nữa Nhưng... Nhưng chỉ là... Ông ta đưa mắt liếc nhìn Hà Hồ Đông Không dám nói tiếp nữa Nhưng chỉ là chọc chứ có gì đâu Hạ Hậu Đôn cười nhạt, nói Con ngươi đã bị ta nuốt vào bụng rồi Còn chứa làm sao được nữa Tào Tháo đã nghe nói về chuyện này rồi Khi ấy Hà Hậu Đôn Đang đốc túc quân mã chạy đến tiểu bay cứu viện Sau khi hay tin Cao Thuận bèn nhấn quân kỵ Đang vây hãm tại trận Trận đánh ngang đường Lén phòng lên mạng bắt của Tào quân Bắn tên đột kích trung quân Thân binh vệ sĩ ngăn chặn không kịp Có một mũi tên bắn đúng vào mắt trái Hạ Hậu Đôn Chủ xói bị tên bất ngờ tướng sĩ tào quân lập tức súng động cao thuận liệu rằng đã được lợi thế liền vây quân đầu kích thẳng vào trận tào quân thấy trận rối loạn Giám đạp lên nhau tử thương vô cùng nghiêm trọng đúng lúc nguy hiểm ấy hạ hậu Đông liền nhổ ngay mũi tên kéo theo cả con người ra rồi quát to tình cha huyết mẹ làm sao có thể bỏ được rồi lập tức bỏ con người vào miệng mà nuốt cố nén vết thương đau đớn chỉ huy quân sĩ ra sức chiến đấu quân cao thuận sợ quá vội vàng tháo lui Tàu quân nhân đó mới tránh khỏi tổn thất lớn hơn. Nhưng từ đó về sau, vết thương của Hào đôn ngày càng nặng. Thân phận của ông ta quá cao, không ai dám tạm lên thay. Lại thêm giữa đường bị đánh thua, sĩ khí đã giảm sút, Chỉ còn cách lui lại, hạ trại. Đệ hy sinh một con mắt mà giữ được ba quân tướng sĩ, thật là... Tào Tháo thực sự không biết nói gì cho được, khen ngợi thì rõ ràng quá tàn nhẫn. Nói ông ấy ngốc, thì dường như lại gây ra mối hiểm kinh thị ba quân tướng sĩ nói cảm ơn thì giữa huynh đệ với nhau không cần phải xa lạ như vậy muốn nói mấy câu an ủi nhưng lục tìm trong đầu không ra được câu nào phù hợp hạ hậu đôn dường như không quan tâm đến đánh giá của tào tháo chỉ cầm gương trong tay cất giọng trầm trầm nói với thầy lan khi nãy chẳng phải ông đã nói là hôm nay sẽ mở nó ra cho ta xem ư còn không mau làm đi thôi lại đợi gì nữa dạ thầy lan sợ hãi đáp lời bắt đầu tiến hành Rung rẩy mở dần từng vòng, từng vòng băng, quấn ra cho hà hộ đôn. Tào tháo ngồi mặt đối mặt với hạ hồ đôn. Cách xa không đầy mấy bước. Nín thở, chú ý nhìn vết thương của ông ta. Một vòng, hai vòng, giữa những lớp vải trắng đã lộ ra những vết máu lấm đốm. Ba vòng, bốn vòng, những lớp vải trắng bên trong đã bị máu dộm đỏ sậm. Mở ra đến vòng cuối cùng. Trên dải vải, còn thấy dính cả một thứ lờ mờ như miếng thịt. Đó chính là mi mắt. Tào Tháo vừa nhìn vừa chợt thấy sợ hãi. Vội đưa tay giựt lấy chiếc gương đồng trong tay hạ hậu đôn. Nhưng ông ta nhất quyết giằng lại không buông. Trận trừng con mắt phải vằn vệt vết máu. Nhìn trân trân vào mình ở trong gương. Không còn con người mắt nữa. Cả hốc mắt bị lõm sâu vào. Lại thêm trong trận loạn quân cứu chữa không kịp thời. Cả mảng thịt lớn xung quanh đã bị hoài tử. Ngay cả mí mắt cũng bị hỏng mất. Chỉ còn lại cái hốc xấu. Chỉ còn lại cái hốc xấu xí đen ngòm. Tuy đã qua gần một tháng, nhưng mũ vẫn còn chưa khô hẳn, thấm máu tanh ra ngoài khiến ai gửi thấy cũng buồn nôn. Cho một tiếng, Hà hồ đôn cầm chiếc gương ném xuống đất khiến nó vỡ tan ra. Quay lại túm ngai lấy cổ tay thầy Lan, mẹ kiếp, đó là khuôn mặt của ta ư. Đó là khuôn mặt của ta ư. Ông ta giận dữ không thể kèm nén được, khiến những gân xanh trên cổ trên trán đều nói hằng lên, Hét đến lạc giọng với thầy Lang thầy lang ấy thân hình bảnh khảnh bị hà hồ đông túng chặt lấy cổ tay đau đớn đến đến run người nguyên nhượng nguyên nhượng tào tháo vội gỡ những ngón tay cứng như thép của hà hồ đông ra buông ông ấy ra để sắp bóp nát tay ông ấy rồi đấy buông tay ra nào trong trứng trung quân nhất thời náo loạn những thân binh bên ngoài vội ván xem chạy vào trông thấy hà hồ đông mặc bụi hung tợn đáng sợ ai nấy đều giật mình khẩn lại cút ra ngoài hạ hậu đôn quay sang phía đám thần binh hét một tiếng rồi mới buông thầy lan ra cúc người cũng cúc đi cho ta tất cả mọi người đều ra ngoài hạ hậu đôn bưng lấy vết thương chợt ngồi bịch xuống toàn thân run rẩy lên mãi tào tháo chăm chú nhìn người là đường đệ lại là thân gia lại là kẻ tâm phúc chân tay trước nay đôn vốn là người hiền hậu từ tốn vậy mà giờ y như con xói dữ bị thương mũi tên ấy chẳng những hủy hoại dung mạo mà đến cả tâm tình khí của hạ Hồ đôn Cũng bị thương rồi Nguyên nhượng Đệ Tào tháo vốn muốn nói Đệ không cần quá để ý đến tước mạo Đọc nhắn lông của mình Nhưng không tài nào nói ra được Không phải bản thân bị chột mắt Sao có thể hiểu hết được cảm giác của hạ hậu đôn chứ Lặng lẽ hồi lâu Hạ hậu đôn xua xua tay về bất lực Xong rồi Đệ thành đầu bỏ đi rồi Thân là đại tướng thống lĩnh quân đội Ở ngoài chiến trường Cần mắt nhìn sáo lối Tai nghe tám hướng Nếu chột mất một mắt Chứ nói đến chuyện chỉ huy chiến trận, ngay việc đi đường còn nghiêng ngã không tự chủ nói ấy chứ. Kẻ làm tướng mà để mất mắt, thì có khác nào phải từ tướng đâu ở chiến trường mà lui về hậu cứ vậy. Tào Tháo liên tục lắc đầu. Yêu ly một tay mà đâm chết khánh kỵ. Tôn tận bài liệt mà đến tan bằng nguyên. Lý một cù lưng mà một mình chống chọi quân tận. Tướng ở mưu đâu phải ở dũng. Các dũng sĩ danh tướng có lục căng không toàn vẹn đâu có ít. Để dù không ra được chiến trường, vẫn có thể lập mua bài kế chỉ huy dư thường. Hạ Hậu Đông quay người lại, cố ý chỉ dùng nửa không mặt phải, nhìn Tào Tháo. Cao Thuận đã đem quân mã lui về Bành Thành, bọn ác bá, thổ hào tăng bá, Tông quan, dọn lễ, cũng đến trợ giúp. Xem ra lã bố muốn cắt đứt, hoàn toàn với chúng ta rồi. Hạ Hậu Đông không muốn nói thêm về con mắt của mình nữa, vội chuyển sang nói chuyện khác. Trần Đăng đã đến chưa? Đó là chuyện Tào Tháo hiện giờ quan tâm nhất. Đã dẫn 5.000 quân Quảng Lăng đến thành Thành rồi, ông ta gửi cho đệ một bức thư. Hẹn đến lúc chuẩn bị giao chiến, ở trước trận thì sẽ trở giáo. Ông ta có hai kẻ tâm phúc, một là Trần Kiều, hai là Tự Tuyên, đều là người Quảng Lăng. Để chúng ta khỏi nghi ngờ, Trần Đăng đã ngầm sai Trần Kiều đến chỗ tiếc đẩy. Ở Thái Sơn, coi như làm con tin với chúng ta. Trần Nguyên Long thật là người suy tính cẩn mật vậy. Tào Tháo rất vừa ý, Hà Hậu Đôn lại không cho là vậy. Đệ đã gói thư tới quận Thái Sơn. Bảo Tiết Để mau chóng cho Trần Kiều về đây Nếu không nắm được con tinh trong tay Thì chúng ta vẫn chưa yên tâm Ngoài ra, đây cũng đã gửi thư Cho các huyện lương quốc Bảo họ tăng cường phòng bị Đề phòng viên thuộc dẫn quân đến cứu viên lạ bố Tào Tháo cảm thấy rất vui mừng Đừng tưởng hạ hậu đôn chọc mất một mắt Thân tâm tuy đang bị dày dò đau đớn Nhưng đầu óc vẫn không hề rối loạn Trong một tháng dưỡng thương này Đôn cũng đã xử trí ổn thỏa Được rất nhiều đại sự rồi phải cẩn thận với cao thuận danh hãm trận của hắn ta vô cùng lợi hại nói đến danh hãm trận nét mặt hạ hậu đôn lộ giải phấn nộ gần đây lã bố lại mua được một loại ngựa tốt từ chỗ trưng dương dây trang bị lại cho doanh quân ấy giỏi hơn nhiều so với hồi đánh ở duyện châu trước đây quân lã bố gồm hết từ đông sang tây đại đa số vẫn là đám quân ô hợp lại có thêm quân quảng lăng quay giáo phản lại trước trận nữa thì dù có hãm trận doanh cũng không lật ngược thấy cờ được thế cũng vẫn phải cẩn thận hạ hậu đôn bất giác đưa tay sờ sờ lên hốc mắt lộm sâu chính vì đệ nhất thời bất cẩn mới thành ra bộ dạng thế này tào tháo nghe hạ hậu đôn lại nói chuyện ấy trong lòng chật thương cảm nguy nhượng đệ về hứa đô dưỡng thương trước đi hiện giờ tử liêm đang trấn giữ ở đó đệ không về hứa đô đệ không muốn để văn võ trong triều trông thấy bộ dạng mình thế này đệ muốn đến thái thọ cổ thành thực hiện tâm nguyện của mình trước đấy khi viên thuộc còn tấn công lên phía bắc Tào tháo dẫn quân đánh bại hắn ta đuổi liền qua ba tòa thanh tri trong đó có tòa cổ thành thái thọ ở giao giới hai châu duyện dự tòa thanh ấy gần như đã hoang phế bách tính trúc chạy gần hết gần đó các kênh thư dương chảy qua hạ hậu đôn từng thầy rằng sẽ phải tu sửa chỉnh đốn lại chỗ này khai khẩn ruộng đất chiêu tập bách tính trở về chỗ ấy không có người quen nào để muốn yên tĩnh ít ngày cùng làm việc với dân chúng lân cận tiện thể đợi vết thương này lành hẳn lại cũng được nhưng cũng không cần đợi quá lâu đợi đến khi phá xong là bố ăn định từ châu ta sẽ đi tìm đệ sau khi Tào tháo tiêu diệt xong là bố sẽ lập tức bắt tay vào việc đối phó với viên thiệu khi ấy sẽ không thể thiếu vị tướng tài đắc lực như hà hồ đôn được đúng lúc ấy chợt nghe thấy hứa chữ ở ngoài trứng bẩm báo chúa công thái sơn thái thú tiếc đẩy thái sơn thái thú la kiên dẫn quân vừa đến Đã đóng trại ở mé tay Hiếu ý đến rồi Đi làm việc của huynh đi Hà hồ đông vẫy vẫy tay Khuôn mặt hơi ngoảnh trở lại Tào tháo lại nhìn thấy cái hốc mắt khiến ai trông thấy Phải sợ hãi sợn gai ốc ấy Thì cố tranh ánh mắt của mình Phải nhìn về phía ấy cúi đầu vỗ vỗ vai hà hồ đôn Hãy cắn bao trọng Nếu bây giờ để không muốn gặp ai Ta sẽ dặn dò đám thân binh đến tối Mới đưa đệ đi khỏi đây Những việc trong danh hãy giao tạm cho diệu tài xử trí đi hạ hậu uyên dù sao cũng là huynh đệ độc tộc với hạ hậu đông cho ông ta thiết quản sẽ dám bớt nhiều phiền phức các bộ tướng hàng hậu lưu nhược vương đồ đều đang chờ ở bên ngoài vừa thấy tào tháo đi ra liền cùng nhau quỳ lại mặc tức bảo vệ không chu đáo xin chú công đều đứng dậy cả đi tào tháo đang nóng lòng muốn gặp tiết để sửa lại yên cương rồi nhảy luôn lên lưng ngựa việc đã xảy ra rồi không cần nói những câu vô dụng như thế nữa bây giờ quan trọng nhất là phải đánh trận, cho tốt, để báo thù cho tướng quân của các ngươi. Nếu không còn gì nữa thì đi lượn binh đi cho ta. Nói rồi Tào Tháo vùng roi dông ngựa, chạy vụt qua trước mặt các tướng, chứ tướng thấy vậy cũng đã an lòng, nhìn theo bóng dáng ông đi xa, lại vái mọc vái. Khi Tào Tháo về đến đại doanh trung quân, tiết đẩy, đã đang đợi sẵn ở đó. Phía sau có một người tuổi trẻ tướng hậu đoan trang đi cung, đằng sau lại có thêm hai tên lính nữa, tựa như để luôn luôn đề phòng người kia trốn chạy vậy tào tháo xuống ngựa đi vào đài trướng của Minh lệnh cho thân binh lui hết cả ra để bọn tiết để vào trong trướng hai người vào trướng lập tức quỳ bái đứng dậy rồi Trước đệ liền giới thiệu vị này là trần quý bậc công tàu quận quảng lăng trần kiều lại chắp tay chào tào tháo bỗng nhiên cười khanh cách nói hiếu uy huynh sai rồi tại hạ bây giờ là lưu quý bậc Trước đệ cũng cười lưu quý bậc thân phận của hiền đệ hiện giờ phải bảo mật không thể để người khác biết được. Tào Tháo cảm thấy rất ngạc nhiên, một kẻ cứng nhắc như triết đệ mà lại có thể xưng hô huynh đệ với tên tiểu tử này, chuyện trò với nhau cũng thân thiết như vậy. Vội nhìn kỹ lại người ấy một lần nữa, chỉ thấy Trần Kiêu, mình cao bảy thước, áo trắng bào đen, khuôn mặt kỳ dài, mắt như sao sáng, tay lớn rủ xuống, trên má trái có mấy nốt ruồi nhỏ, bộ râu ba chòm mới được nuôi tốt, tướng mạo quả là không tầm thường. Trần công tào. Mấy ngày này ở chỗ hiếu uy Ăn uống nghỉ ngơi có được tốt không Trần Kiều gọi là con tin cũng được Mà là tân khách cũng chẳng sai Dù sao cũng là người của Trần Đăng sai đến Vì vậy Tào Tháo cũng rất khách khí Với người đó Trần Kiều chắp tay liên tục Tiết quận tướng tiếp đại tài hạ rất tốt Rảnh rõi lại uống rượu Bình phẩm về các danh sĩ ở Quan Đông Cũng rất thú vị Tào Tháo cảm thấy rất hào hứng Bình phẩm về các danh sĩ Quan Đông sau, Các ông nhắm đến những ai Trần Kiều đáp, Tại Hạ vô đức vô tài, há dám tùy ý nhận định, nhưng Trần quận tướng của tại Hạ đã từng bình phẩm, nhớ lại cũng rất thú vị. Ông thử nói xem, không ngại gì cả. Giờ đây Phạm cứ nói đến Trần Đăng, Tào Tháo đều rất quan tâm. Trần Kiều nét mặt, khẽ mỉm cười, ung dung nói. Trần quận tướng của tại Hạ từng nói rằng, Phạm dòng giỏi danh môn, có đức có hạnh, ta kính nệ huynh đệ Trần Nguyên Vương. Băng thanh ngọc khiết, có lễ có phép, ta kính nể hoa tử ngư. Sửa mình ghét ác, có kiến thức, có nghĩa khí, ta kính nể triệu nguyên đạt, biết rộng như lâu. Phẩm cách lỗi lạc, ta kính nể khổng văn cử. Hùng tư kiệt xuất, có mưu lược vương bá, ta kính nể lưu hiền đức. tào công thấy có chỗ nào, đúng không? Huynh đệ Trần Nguyên Phương chính là Trần Kỷ, Trần Thâm. Các con trai của đại ẩn sĩ Trần Thực, Hoa tử ngư là dự chương thái thú hoa hâm, triệu nguyên đạt là triệu dục thái thú tiền nhậm ở Quảng Lăng, hiện đã qua đời. Tào tháo cười nhạt trong bụng, huynh đệ trần cử có đức có hạnh, bấy giờ vì tránh chiến loạn, đều không biết đã trốn đi đâu. Hoa hâm có lễ có phép, gặp phải tôn sách chẳng phải cũng ngoan ngoãn, dân thành đầu hàng đế ư. Triệu dục có kiến thức, lễ nghĩa, suốt cuộc lại chết bởi tay kẻ tiểu nhân là trách dung. Còn Khổng dung, chẳng qua chỉ là dựa vào mò mép Chí đâu có thực tài, trị quốc an bang gì. Hoang đường nhất là nói lưu bị hùng tư kiệt xuất, có môi lược bá vương. Đúng là quá buồn cười. Tên tiểu tử tai to, từng mấy bận phải lưu lạc như chó nhà có tan, không một mảnh đất cấm chui. Cuối cùng chẳng phải là đứng ở nhờ dưới dậu của ta sao. Trong lòng Tào Tháo tuy nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng chỉ nói, cũng có lý. Tiếc rằng từ khi loạn lạc đến nay, danh sĩ lánh nạn khắp nơi. Ngay như huynh đệ Trần Kỷ mà ông vừa nói đến, Cũng không biết đã lưu lạc đến nơi nào rồi Nghe nói Trần Kỷ còn có một con trai là Trần Quân Học thức tài cán đều rất sức chúng Tung lệnh quân Từng tiến cử lên ta mấy lần Nếu biết phụ tử họ Trần ở đâu Cho vời vị kinh làm quan, Chẳng phải là một việc tốt hay sao Trần kiêu dường như rất ngạc nhiên Tròn xe mắt nói Phụ tử Trần Kỷ Trần Quân hiện đang ở trong thành hạ phi Lẽ nào Minh Công lại không biết Sao Tào Tháo giật mình Họ ở trong thành của Lá Bố Ngài thực sự không biết ư, Trần Kiều không tin lắm. Phụ tử họ Trần lánh nặng ở Từ Châu, Trần Quân từng được lưu dự Châu, vời xa làm dưới trướng. Lẽ nào Lưu Bị chưa từng nói với Ngài? Có thể nói Tào Tháo vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên đầu tiên là hót ra phụ tử họ Trần lại ở cách mình ngay trong gan tất như vậy. Ngạc nhiên thứ hai là Trần Quân. Đường đường là hậu dễ của Trần Thực mà lại cam lòng tình nguyện giúp sức cho Lưu Bị. Ngạc nhiên thứ ba là một việc quan trọng như vậy mà luôn bị lại không nói câu nào với mình. Tào Tháo đứng ngay hồi lâu mới dần lấy lại tinh thần nói Trần Công Tào Ông từ xa xôi đến đây Lão phu Tiếp Đại không được chu đáo Có điều gì không phải, xin hãy thể tất cho Không dám, không dám Minh Công là bậc phụ bậc đương triều quan lại châu quận đều là thuộc hạ của ngài Trần Quận Tướng và Tài Hạ đều sẵn lòng để ngài sai bảo Chỉ cần một câu nói của ngài Tài Hạ có nhảy vào lửa cũng không dám từ chối ủng hộ người trên sai phái kẻ dưới là lẽ đương nhiên nhã đầu dám nói đến câu thế tất Trần Kiều nói câu này rất tự nhiên tựa như quận Quảng Lăng từ trước đến nay vẫn là địa bàn của Tào Tháo và giữa Trần Đăng với Lã Bố không có hệ mảy may quan hệ nào vậy Tào Tháo nghe cũng lọt tay bèn không coi ông ta như con tin nữa dặn dò tiếc để Hiếu uy này Trần Công Tạo bày tỏ hết tâm can thật là chân thành ông không cần để hai tinh lính suốt ngày đi theo người ta đâu." Tiết Đệ biểu môi, lập tức cự lại, không thể như thế được. Tại hạ đối xử với Whisper cũng rất hậu, nhưng công là công, tư là tư. Có nhiều lúc ngay cả Tào Tháo cũng không có cách nào thuyết phục được những tay khốc lại như Tiết Đệ, mặn sủng, nhưng chỉ nhẹ nhàng nói, "Trần Đăng bên kia đã thành tâm thành ý, đưa ông ấy đến đây, chúng ta cũng phải có chút đại lượng chứ. Chúng ta đại diện cho triều đình, không nên việc gì cũng cứng nhắc như vậy." triết đệ suy nghĩ hồi lâu mới buông một câu. Được rồi. Rồi lại dẫn do Trần Kiều Nhưng do vấn đề quân sự. Đệ nhất thiết không được. Để lộ thân phận mình. Với những người ở ngoài đại trước này. Trước khi quận Quảng Lăng chính thức quy thuộc. Hiền đệ. Chịu khó mang họ lưu mấy ngày nhá. Nào ngờ Trần Kiều cười ầm lên. Tiết huynh không biết đấy chứ. Tại hạ vốn họ lưu mà. Thở nhỏ có sang ăn thừa tên. Thở nhỏ có sang ăn thừa tự bên nhà cũ cũ nên mới đổi sang họ trần phu nhân chính thức trần thị của Tài hạ kỳ thực vốn là tộc mũi đấy tình cảnh ấy của trần kiều gần giống như chuyện nhà của tào tháo tào tháo vốn họ hà hầu ông lại cho con gái lớn gả cho con trai của hà hầu đông là hà hầu mậu người thời ấy tuy rất chú trọng đến việc không cưới hỏi cùng họ nhưng đã đi ra làm con bên ngoài thì là người họ khác rồi tiết đệ lại nói thêm còn nữa trước khi quận quảng lăng chính thức quy phụ để hãy cùng ở một quân tướng với ta như cũ tiết huynh vẫn sợ tại hạ chạy ư trần kiều cười nhăn nhó không tin tưởng tại hạ đến thế kia à quan hệ bằng hữu mấy ngày hôm nay lẽ nào vứt khách cả đi hay sao không ngờ tiết để xưa nay vốn cứng nhắc cũng nói đùa bảo để lấy thân phận quận lại giao du bằng hữu với quan hai ngàn thạch ta đây thấy có khác nào việc vua một nước mà bỏ cả tôn quý đi giao du với tiểu thần của nước láng kiên Bảo đệ cùng ở một chỗ với ta là coi trọng đệ Đệ lại còn không biết thế nào là đủ ư Lần đầu tiên Tào Tháo thấy Tiết đệ nói chuyện đùa bỡn như thế Cũng không ngăn được cười ha hả Quên hết những chuyện buồn bực về chuyện hạ Hậu đôn khi nãy Tiết đệ cười tươi, chắp tay nói Nếu mình công không có dặn dò gì nữa Chúng tài hạ xin phép hồi danh Nhân tiện gọi trọng đức, mang thành tự khác Cùng sang bên này, mọi người đều rất nhớ ngày đấy Trình dục Lý Điển, Lã Kiên Hiện đều là những quan viên trấn thủ ở Duyện Châu, thường ngày chỉ có công văn qua lại, không có chuyện gấp thì không thể tự tiện vào triều Do đó cũng rất lâu, chưa được gặp Tào Tháo. Tốt lắm, Tào Tháo cực đâu đích thân tiện hai người ra khỏi đại trướng. Trần Kiều được sùng ái quá thành ra kinh sợ, liên tục vái tạ, rồi mới cuối mình, đi ra. Đã chắc chắn được một việc lớn trong lòng, Tào Tháo lại thêm mấy phần tin tưởng vào việc sẽ tiêu diệt được lạ bố chắp tay sau lưng nhìn một lượt địa bàn đóng trại của mình bỗng một toán người cười cười nói nói đang đi lại dẫn đầu chính là lưu bị tiếp theo là quan phủ trương phi tôn càng giảng ung đi sát phía sau những người này sau khi yểm hậu lưu bị rút lui đều đến chỗ hà hậu đôn đóng trại xác đó người khác thì cũng thôi nhưng trong mắt tào tháo từ lâu vẫn chú ý đến quan phủ ông rất yêu quý viên tướng này mọi người bước đến trước mặt tào tháo nhất tề quỳ xuống chúng mạc tướng tham kiến mình không Tào Tháo vội vàng đưa tay đỡ dậy Chúc mừng huyền Đức đã chiêu tập lại Được các bộ tướng cũ Mọi người bình an vô sự là tốt rồi Lưu Bị nở một nụ cười Nét mặt vô cùng cung kính Đó đều là nhờ Tào Công ban cho đấy Hiện giờ mà tướng bộ thuộc đã tụ tập đủ Chỉ là mất mấy ngàn quân Ông ta nói vậy là cố ý muốn xin thêm quân Tào Tháo đã có tính toán từ trước Nếu lần này có thể diệt được lã bố Thì cũng chẳng cần dùng đến Lưu Bị Đồng trú ở tiểu bái nữa Sau trận chiến sẽ đem bọn họ về hứa đô Đến khi ấy sẽ điều động thêm binh mã cho ông Cho nên căn bản không đáp lại câu ấy Việc chiêu binh tạm thời không cần vội Đợi diệt được lá bố rồi hãy nói Lưu Bị cũng rất thông minh Vừa nghe đã hiểu được tám chín phần Vội nói theo ý tại hạ thân là tướng quân của triều đình Mà lâu nay đóng mãi ở tiểu bái Chưa từng gặp thiên tử Trong lòng rất mong mỏi nếu lần này đông Trinh đại công cáo thành tại hạ rất muốn dẫn bộ hạ theo minh công về phía tây cùng bảo vệ hết đâu để tròn trách nhiệm biết là không cách nào chống lại được thì chi băng nên dũng cảm đối mặt đó mới chính là người thông minh vậy tốt tốt lắm còn một chuyện nữa ta nghe nói trước đây huyền đức ở từ châu từng trưng dùng trần quân có chuyện như vậy không tao tháo nhau mắt nhìn soi mói vào lưu bị lưu bị vẻ mặt thản nhiên nói thẳng không e ngại đúng là có chuyện ấy Tào Tháo thấy ông ta thừa nhận, không hề nổi giận, chỉ nói Thế là Huyền Đức ông không đúng rồi Trần Trường Vân là cháu của Trần Trọng Cung, con của Trần Nguyên Phương Là danh sĩ vọng tộc ở Dính Xuyên Triều Đình tất sẽ có trưng mời trọng dụng Lần trước đến hứa đâu, sao ông lại không nói câu nào với ta Lưu bị cúi đầu, lấy tay áo che mặt Tại hạ tư nhậm dụng Trần Trường Vân Nhưng không nghe lời ông ta Để từ châu thất thủ, khiến ông ấy bị là bố bắt đi Còn mặt mũi nào mà dám nói với ngài nữa Tào Tháo thấy cử gì ngài ngùng của ông ta Thì không ngăn được bật cười Hóa ra là huyện đức xấu hậu ư Không sao Thắng bại là chuyện thường của nhà binh Nhưng phát hiện ra hiện tại Mà tiến cử lên triều đình là trách nhiệm của thần tử Sau này không được vì thế diễn của mình Mà để lỡ việc ấy Vân vân Lưu bị điên mầm đồng ý Lại kéo quan vũ nói Vân trường có một chuyện Muốn đích thân bẩm báo riêng với ngài Tào Tháo cảm thấy rất ngạc nhiên quan phủ cũng giật mình vội kéo ngược lưu bị lại chuyện này hay là tướng quân ngài lưu bị đẩy tay quan phủ ra cười nói ta không biết để đồng ý chuyện này thì để tự đi làm chứ nói xong lại quay sang tào tháo chắp tay rồi dắt bọn trương phi cười hỉ hả đi khỏi quan phủ giơ tay gọi tướng quân ngài chớ đi ngài chớ đi chứ chuyện này ta không mở miệng được tào tháo chưa từng thấy quan phủ y phong lẫm liệt như vậy lại có lúc hốt hoảng đến thế vân trường có chuyện gì khó nói Ông cứ nói thẳng ra không ngại, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ làm cho ông. quan Vũ gọi với theo hồi lâu, thấy Lù Bị vẫn cứ đi, bèn quay người lại, quỳ xuống trước mặt Tào Tháo. khải bẩm Minh Công, chuyện là thế này, lúc mặt tướng ở Tiểu Bái cũng có qua lại với các tướng dưới trứng của là Bố. Trong số đó có kẻ là Tần Nghi lộc tự nói rằng trước đây từng là thuộc hạ dưới trứng Minh Công. Tào Tháo cười nhạt một tiếng, tên tiểu nhân ấy ư. Tại hạ thấy cái này cũng rất xiểm nịnh, Quang Vũ chắp tay nói hắn với tướng quân của tại hạ uy thuận triều đình nên cũng có ý bỏ lã bố mà lại về với minh công cho nên hắn nói với mặt tướng quan phủ ấp a ấp úng dường như có chỗ khó nói Tình tiểu tự ấy nói với ông những gì tần nghi lộc tất nhiên đã không còn ít tuổi nữa nhưng trong tâm trí tào tháo hắn vẫn chỉ là kẻ tay chân cho mình sai bảo khi xưa quan phủ ngư lại dây lát hít một hơi dài rồi nói hắn nói khi nào lã bố bày vong nếu minh công tha chết cho hắn hắn nguyện sẽ đem người thiếp xinh đẹp là đổ thị dâng cho minh công sau tào tháo nghe xong nổi giận muốn chửi thật to nhưng lại chợt nghĩ sao Tần nghi lọc lại tin tưởng rằng có thể nhờ một người đàn bà mà khiến ta thay chết cho hắn trừ khi người đàn bà ấy có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nghĩ đến đó tào tháo bèn ném đá vào đường nói tên ấy cũng thật si tâm vọng tưởng là dựa vào một người đàn bà tầm thương mà muốn lão phu thay chết cho hắn ư minh công có chỗ không sợ đấy thôi Năm xưa, lã bố đâm chết động trác, từng sai tầng nghi lộc chạy qua chạy lại chỗ tư đồ phương dõn để giúp việc mua tính. Sau đó, việc lớn thành công, mọi người đều có phong thưởng, duy một mình tầng nghi lộc không muốn thăng quan, chỉ xin dương dõn ban cho một tỷ nữ chuyên làm mũ điêu thiền. Trong phủ của ông ta, dương dõn nghĩ đến, hắn góp công không ít nên cũng không trách móc, lập tức đem người nha hoàng xinh đẹp ấy thưởng choáng làm vợ, đó chính là đổ thị ở trong thành hạ phi bây giờ đã là chính thức thê tử hát có thể tùy ý tặng cho người khác thật lò hăng đường tào tháo phất tay áo giả bầu giận dữ quan phủ lại nói trong chuyện này cũng có ẩn tình sau khi tần nghi lộc theo là bố đến từ châu tần phụng mệnh đến hoài nam liên lạc với tên tím nghịch viên thuật tên viên công lộ ấy trước nay vẫn kiêu ngạo một kẻ không mình xím nịnh như tần nghi lộc lại rất được trọng dụng nên mới đem một người con gái trong tôn thất họ lưu ra thưởng cho hắn làm vợ người này tuy dung mạo tâm thương Nhưng lại là do viên thuộc ban thưởng, danh phận cao quý, nên tận nghi lộc không hề ngần ngại, lập tức cho Đỗ thị xuống làm thiếp, đổi lưu thị làm chính thức phu nhân. Tiểu nhân luôn vẫn là tiểu nhân, phản phúc vô thượng, đến một người đàn bà cũng bị phụ bạc. Tào Tháo vuốt râu suy nghĩ, nhưng khi xưa hắn không chịu làm quan chỉ xin dương dọn một đổ thị kia, chắc hẳn người ấy có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đúng là một mỹ nữ tuyệt sắc, quan phủ nói nhỏ, nghe nói đã từng bị Lã bố ba chiếm tào tháo vừa nghe thấy tần nghi lộc lã bố từng điều nhúng tay vào thì rất lấy làm cầm ghét nhưng thấy quan phủ có vẻ nghiêm túc bèn tư cười hỏi phải chăng văn tường đã từng trông thấy quan phủ cúi đầu thật thấp có có gặp mặt qua ạ tào tháo vỗ vỗ vai quan vũ vân trường có thích người đàn bà ấy không không không không quan phủ kinh hãi thất thú xua tay liên tục theo ta vào đây nói chuyện tào tháo nắm lấy tay quan phủ kéo vào trong đại trứng từ khi tào tháo biết quan vân trượng đến nay Mới chỉ thấy một quan phụ y phong lẫm liệt kiêu dũng thiền chiến Nói cười cẩn trọng Chứ chưa từng biết Ông ta cũng có lúc khó nói nên lời Có chậu nhi nữ tình trường như vậy liền cười ha hả hỏi Vân trường Nói liền mấy câu không Là không dám hay là không thích May mắn cho quan phụ sinh ra đã có khuôn mặt đỏ hồng, Nếu không thì không biết mặt sẽ đỏ đến cỡ nào Ông ta xua tay liên tục Đại trường phu chinh chiến thiên hạ Sao lại đi yêu chi một người đàn bà còn con Sai rồi Tào Tháo vốn là tai lội đời trong trường phong nguyệt Hát không nghe trong Thiên Chu Nam Sách Kinh Thư có câu rằng Quan Quang Thư Cưu, Tại Hà Chi Châu Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo câu Hát không biết Thơ Bội Phong lại có câu Tĩnh nữ kỹ loan Di ngã đồng quản Đồng quản hữu vi Thuyết trạch nữ Mỹ Khống trọng ni đều nói đó là tư vô ta Vân trường sao lại bạc tình như vậy Ăn uống và xác dục Ấy là bản tính tự như vậy quan phủ là người ngay thẳng trước nay chưa từng được ai khai mở cho như vậy ngượng ngùng lấy tay áo che mặt hốt hoảng nói chuyện của tần nghi lộc mặt tướng hiện đã bẩm báo xong với minh công có đồng ý hay không xin minh công tự có định đoạt nói xong liền quay mình đi ra vân trường hãy khoan trong khoảnh khắc tào tháo đã có quyết định quan vân trường là hậu tướng trên đời tiếc rằng lại chịu khuất theo hầu lưu bị tai to nói đến nàng đỗ thị kia dường như ông ta cũng có lòng ái mộ làm sao ta không tụng ý mà mua chuộc lòng người đến khi phá được thành sẽ đem đổ thị tặng cho vân trường làm thiếp quan vân trường được gia nhân đó tất sẽ nhớ ơn ta cốt một ngày nào đó biết đâu sẽ bỏ lưu bị mà đến phò tá cho ta há lại chẳng được một cánh tay đắc lực ư minh công còn có chuyện chi dặn bảo tuy miệng hỏi như vậy nhưng quan phủ chỉ nghiêng mặt không dám nhìn thẳng vào tào tháo tào tháo thủng thẳng nói nghĩ lại tinh tần nghi lộc vốn là kẻ phản nô thủ hạ của ta. Giang hoạt nịnh bợ người trên, vốn không có đức hành gì, cùng với bọn viên thuật lã bố lại là một ruột như nhau, ta vốn không nên tha mạng cho kẻ ấy. Nhưng một khi vân trường đã cất lời, ta sẽ nảy mặt ông mà tha cái mạng chó cho hắn. quan phủ lập tức chắp tay, tại hạ những lời ý thác của người, thì tận trung với việc của người, chứ hoàn toàn không có quan hệ dây dưa gì với tần nghi lọc cả. Minh Công không cần quan tâm đến việc mạc tướng mất mặt hay không ông ta không muốn phải mang chút ân tình nào của tào tháo tào tháo mỉm cười lắc đầu nói không nhìn đến mặt của tướng quân cũng phải nhìn đến mặt của mỹ nhân mặt đẹp từ hoa đào hát có thể không nhìn quan phủ thấy tào tháo có vẻ không nghiêm túc nói năng xuồng xả càng thêm khó chịu mặt tướng xin cáo lui vội vì chứ lão phu vẫn chưa nói hết câu mà tào tháo thấy ông định đi vội kéo lại tục ngữ có câu bông hoa nhài cấm bãi phân trâu nàng đấu tây kia theo tầng nghi lộc thực đúng là vô cùng tội nghiệp. ta thấy vân trường tướng mạo đường đường anh khí có thừa, lại có cái dũng của mã vũ xâm banh nếu có thể sánh cùng với người đẹp ấy, há chẳng phải là trai anh hùng, sánh cái thường duyên ư? việc này, việc này buông vàng không thấy được. Hoàng vũ xấu hổ đến độ chỉ hận không có lỗ nẻ nào để chui xuống, vội rút tay áo định đi, nhưng tào tháo giữ chặt không buông, là không thể hay không dám. tần nghi lộc nói rằng đêm nạn ấy dân cho lão phu. Lão Phu lại đem thưởng cho tướng quân Thì có gì là không được Đợi đến ngày công phát được hạ phì Ta sẽ đem nặng ấy thưởng cho Vân Trường Lại cho thêm lụa là gấm vóc, Trăm vòng trang sức làm hồi môn Đưa tất cả đến doanh của Vân Trường Việc này có được chăng Hảo hán đất quan tây mình khao chính thước Hát có mặt mũi đồng ý với chuyện như thế quan phủ vất tay áo Chấp tay thi lễ Vừa ngượng ngùng vừa hổ thẹn quay ra Như vậy coi như là ngầm đồng ý rồi vậy Tào tháo vuốt râu cười lớn Nhìn theo bóng dáng quan Vũ đã đi xa Gọi với theo bảo Vân trường cứ thông thả Chức vụ ý tốt của Lão Phu nhé Quyết định xong chuyện này Tào Tháo cảm thấy tinh thần thư thái Không thể nói hết bằng lời Thuận nước đẩy thiện đã làm được một việc hay như vậy Ngày sau quan Vũ tất sẽ cảm kích trước sự hậu đãi của ta Cười một mình hồi lâu Tào Tháo chợt thấy bọn trình dục Lý điển Lá kiên lũ lượt kéo đến Tào Tháo gọi mọi người cùng vào cả trong trướng Ông lại chuyện cũ ngày xưa Rồi lại bàn bạc sắp xếp việc Trên chiến trường Tháng 10 năm kiến an thứ ba Tức năm 198 Tào Tháo cùng bộ quân của Hà Hậu Đôn Lưu Bị cùng các bộ Diện Châu cùng họp binh vượt qua địa giới Từ Châu tấn công là Bố Trước cuộc xâm phạm lần này của Tào Tháo Thực ra là Bố đã có chuẩn bị trước Từ khi đánh tiểu bái Ông ta đã bàn tính kỹ lưỡng với bọn Trần Cung Vẫn tuân thủ theo sách lược Của cuộc chiến ở Bộc Dương năm xưa Lấy quân nhàn chống quân mệt mỏi bao quanh thành mà đánh chỉ khác lần trước ở chỗ hiện nay địa bàn của lá bố đã rộng lớn hơn ông ta không chỉ lấy đài bản danh ở thành hạ phi làm cứ điểm mà bản thân mình và trần cung thì trấn thủ ở hạ phi còn các bộ tướng là cao thuận ngụy tục thành liêm thì hồi họp binh mã tập kết ở bành thanh phía tây từ châu ý định ngăn cản tàu quân ở ngoài đất từ châu hai quân tàu lá bày trận hội chiến ở phía tây bành thành Thú vị nhất là, trận thế của các bộ, hai bên cũng không khác gì mấy so với trận chiến ở Bộc Dương năm xưa. tào Tháo vẫn đem đại quân chia ra làm bốn cánh trên đồng rộng, tự mình thống lĩnh cánh quân đích hệ, Báy quốc. Đã theo đi chinh chiến nhiều năm, đội hậu báo kỵ của Tàu Thuân cũng sắp hàng trong đó. Cánh trái là Trình Dục, Lý Tiển, Lã Kiên, thống lĩnh quân Duyện Châu. Cánh phải là hà Hậu Uyên, Hàng Hậu, Lưu Dược, tạm thời thống lĩnh quân của hà Hậu Đông, cùng số tàn binh của Lưu Bị. Còn ở trên cùng là vu cấm, nhạc tiếng, chu linh, tự hoảng. Bốn viên mãnh tướng dẫn đòi kỵ binh tuyên dậy Tiến quân chống lại mũi nhọn quân địch, hai cánh trái phải bao vây, trung quân phía sau tiến theo. Cách đánh trận của họ rõ ràng mà dễ thấy. Nhưng bên phía là Bố thì phiền phức hơn nhiều. Tuy tổng binh lực của chúng so với Tào Tháo cũng không chênh lệch nhau là mấy, nhưng lại chia ra các phái hệ khác nhau. Chỉ là cùng quy thuận về một liên minh quân sự với là Bố mà thôi. Sau mấy phen bạc đi tính lại, cuối cùng chúng tổ chức thành một thế trận mũi nhọn, mũi giao là Cao Thuận. ngụy tục, thống lĩnh danh hạm trận, phía sau là thành liêm đốc xuất số quân tỉnh Châu khác và tàu tính đốc xuất quân Hà Nội. Cuối cùng là hai bên phản tướng chạy theo Lã Bố khi xưa, Mao Huy Thái Thú Sơn Dương và từ hấp Thái Thú Đông Bình, thống lĩnh phản quân diện Châu. Ngoài ra còn có Hứa Đam, thống lĩnh quân Đan Dương và quân bản địa Từ Châu, chúng cũng được coi là đội quân trực thuộc của Lã Bố nhưng điều nằm ngoài dự liệu của mọi người là trần đăng thái thú quảng lăng đã chủ động xin được ra đánh bằng lòng dấn nắp ngàn quân quảng lăng làm lực lượng chủ lực thứ hai đứng chen vào giữa hai đội quân đích hệ của lã bố còn các cánh quân của hào cường là kỵ đô úy tang bá cùng huynh đệ tông Quang, Ngô Đồng, dọn lễ xương bá thì do trương liêu sắp xếp đi rải sát cả hai bên nam bắc ở cuối cùng của trận Thế mũi nhọn tạo thành một nửa vòng tròn bọn chúng không phải thân tín của lã bố lại nhân tự ý đánh giết là nhà tướng Tiếu kiến từng xung đột với lã bố nên sẽ không nhất tâm nhất trí liều mạng vì ông ta còn tào tháo đại diện cho triều đình một khi quy thuộc triều đình cũng có nghĩa là sẽ mất đi quyền tự chủ vũ trang nói cách khác lã bố dung túng cho bọn họ các cứ ủng hộ lã bố thì có thể đi theo con đường của mình lâu dài hơn nữa cho nên những kẻ này không định rằng sẽ không xa chiến đấu trước nhưng trong tình huống đôi bên đánh nhau khó phân thắng bại Thị xã ra tay giúp đỡ Cao Thuận Đánh đuổi Tàu quân ra khỏi Từ Châu Quân mã đôi bên thế lực ngang nhau Từ giờ tị buổi sáng Cả bài trận xong xuôi Tinh kỳ rập đất, cơm giáo như rừng Nhưng Tàu Tháo được xem như kẻ xâm phạm Mà vẫn chưa có cách nào để trường định tấn công Trong lòng ông hiểu rất rõ Quân mã từ hết đâu kéo đến đây Là quân mệt mỏi Cánh quân của Hà Hậu Đông đã bị thua một trận Là quân khiếp đảm Cánh quân từ các nơi của Diện Châu tập hợp lại Là quân phân tán Gôm lại một chỗ trông có vẻ đông đảo khi thế Nhưng đến khi thực sự phải dùng đến đau thương Thì không ổn chút nào Tào Tháo hy vọng lúc này Trần Đăng Có thể có hành động gì đó Chỉ cần quân Quảng Lăng rối loạn Thì thế trận của đối phương tất sẽ vỡ Như vậy mình có thể nhân cơ hội tấn công Nghĩ đến đó Tào Tháo hạ lệnh Ra sức thúc trống Nhưng không tấn công Chỉ muốn làm vậy để tỏ tín hiệu với Trần Đăng Nhưng không biết Trần Đăng Không hiểu hay có nguyên nhân gì khác mà thế trận của quân địch vẫn không thấy dấu hiệu rối loạn gì tào tháo không có đồng tĩnh gì còn có thể hiểu được nhưng tổng chỉ huy của lã bố ở bên này là cao thuận cũng đang suy tính rất lung ông ta hoàn toàn không biết vấn đề của trần đăng mà là lo ngại về mấy người ở bên cạnh mình nguyên đội quân của lã bố sau khi đến từ châu từng xảy ra một vụ phản loạn cuộc phản loạn ấy do thống xói quân hà nội là hát manh gây ra hát manh nguyên là bộ hạ của trương dương năm xưa khi lã bố ở nhờ chỗ trương dương trương dương đã chia cánh quân của hát manh cho lã bố sử dụng lã bố mô tính duyền châu thất bại bị tào tháo đuổi đến từ châu nhưng hát manh lại muốn dẫn bộ quân của mình quay về chỗ cũ ở hà nội vì vậy mới đem quân nhận đêm tối bao vây trạch đệ của lã bố ý định sẽ giết chủ mà vây về phía tây mai cho lã bố ở trong nhà nghe thấy tiếng hò hét từ trong chăn chui ra mình trần chui ra cửa sau trốn vào trong quân danh hát manh đánh trộm thất bại bị phó tướng là tàu tính giết chết. từ đó quân hà nội giao cho tàu tính thông xoáy. cao thuận và hát manh bình thường giao du với nhau rất thân cận. lã bố này sinh nghi ngờ, tước đoạt binh quyền của cao thuận, giao cho một thân tính khác của mình là ngụy tục thống lĩnh. nhưng ngụy tục lại không giỏi chinh chiến. mỗi khi xảy ra chiến sự, thì hãm trần doanh lại vẫn do cao thuận chỉ huy. Đánh trận xong, thì lại do ngụy tục cai quản. cứ như vậy lâu nay, thành thứ ba người cao thuận, tào tính, ngụy tục đã nảy sinh mâu thuẫn. Cao Thuận trước sau luôn giữ mối ngờ Hôm nay trận chiến đã bày ra trước mắt, không biết Ngụy Tục và Tào Tính có toàn tâm toàn ý giúp sức cùng ông ta không, mà các bộ binh mã phía sau cũng đều có lòng khác. Vạn nhất xung phong lên mà không thắng, Ngụy Tục, Tào Tính lại không cắn sức, đại quân sẽ lập tức tan vỡ. Ông ta suy đi tính lại, Rốt cuộc là bên mình bị đánh, chỉ cần ngăn chặn được quân địch là đã thắng lợi. Thế là Cao Thuận cũng không hạ lệnh xung phong. Nghe thấy Tào Tháo thúc trống Cúng trường lệnh đánh trống trợ uy Trên chiến trường sát khí đăng đăng Tiếng trống trận đôi bên hô ứng Như mối ngựa phi nhanh Mặt đất cũng rần rần rung chuyển Cả hai bên đau thương kiếm kích dày đặc như rừng Các mũi nhọn đối địch không dám lê lỏng chút nào Nhưng chẳng ai muốn mình ra tay trước Cảnh đối đầu lạnh lùng Đáng sợ kéo dài gần nửa canh giờ Tào Tháo xúc ruột đứng dưới đại kỳ Nhìn sang trần địa đối phương Trong đầu không một giây thôi suy nghĩ Nếu đến khi ra tay, trần đăng không đáp lại gì, thì trận đánh này nên đấu thế nào. Đối phương có sức chiến đấu mạnh, nhưng nhân tâm không thống nhất. Còn bên mình thì chuyện đồng tâm hiệp lực không phải suy nghĩ. song sức chiến đấu lại kém xa kẻ địch. Nếu thật sự phải va chạm với nhau, kết quả tất nhiên là hai bên đều bị tổn thương, dù có thể đánh bại được cao thuận. Thì nguyên khí quân mình cũng bị mất rất nhiều. Đừng nói đến chuyện có thể quay về đánh phiên thiệu, mà ngay cả việc tiến binh đến hạ phì, cũng là cả một vấn đề ông suy đi nghĩ lại trong lòng vẫn không quyết định được trên trán mồ hôi đã túa ra rồng rồng đúng lúc ấy chợt thấy mé phía nam trận địa rối loạn một kỵ binh sẽ giữa hàng quân chạy đến viên tướng trên lưng ngựa đội khôi mặt giáp khoác chiếc bào xanh lục khuôn mặt đỏ hồng mày tầm mắt phượng Bộ sâu năm chòm phất phơi trước ngực tay giơ cây thanh long uyển nguyệt đau đó chính là quan vân tương đứng lại có quân hộ báo kỵ giơ ngang đại kích Vội quát dừng lại trận địa của đài sói há lại cho phép xông vào Quang vũ gò cương ngựa không chạy tiếp nữa hét to với tào tháo minh công sao còn chưa hạ lệnh hai quân gặp nhau kẻ dũng sẽ thắng lúc này không đánh còn đợi khi nào tiếng hét to ấy khiến tào tháo sợ hãi cùng lên trong dạ ông nghiến răng, giang lòng rút thanh can kiếm ra truyền lệnh tiền, tiền quân xuất kích tiền quân xuất kích tiền quân xuất kích Quang truyền lệnh nói nhau hô vang mệnh lệnh Quan phủ vung cây đài đau trong tay, không quay trở lại hữu quân nữa, xông luôn lên phía trước trận địa. Phía đối diện, Cao Thuận nắm chặt dây cương, đứng đầu tiên trước hàng quân, nín thở, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của tàu quân. Đột nhiên, ra thấy tiền quân đang đứng im, bỗng hô to một tiếng: "Giết!" mấy ngàn kỵ binh lập tức xông lên như nước triều dân. Đến đây nào, Cao Thuận tay phải giơ cao trường mâu, cho hai ngón bàn tay trái vào miệng ngậm chỉ nghe thấy một tiếng huýt miệng chói tai quân kỵ của hãm trần doanh đã dương cung lên những mũi tên keng dậy bay nhiêu châu chấu bắn ra cánh quân tàu vừa xung phong lên kẻ ngã xuống lưng ngựa kẻ vung binh khí gạt tên kẻ nghiêng mình nắp tránh cao thuận chấp ngay thời cơ lại huýt tiếng sáu thứ hai tướng sĩ của hãm trần doanh cũng nhanh như tên bắn thuốc chiến mã xông thẳng vào quân tàu gọi là hãm trần doanh thật ra chỉ có 700 người kỵ binh tịnh châu vốn dĩ tinh nhuệ có thể nói hãm trận danh là những quân tinh nhuệ trong số tinh nhạy đội quân này giỏi chinh chiến cởi ngựa bắn cung đều rất tinh thông lại thống nhất dùng trường mâu làm vũ khí thêm vào đó là cung khỏe nỏ cứng ngựa tốt ai nấy đều có thể lấy một chọi mười thật sự là quân vũ trang có sức chiến đấu mạnh nhất thiên hạ kỵ binh tạo quân vẫn còn bận rộn với việc chống đỡ cung tên thì đã thấy đối thủ nhanh như chớp chạy tới trước mặt còn chưa kịp giơ binh khí lên thì cây trường mâu lạnh căm căm đã cắm phập vào giữa ngực giáp mắt một hàng kỵ binh lập tức ngã ngựa, có kẻ lăn xuống đất chết ngay, có kẻ rơi xuống đất còn lăn đi bị móng ngựa sắt dẫm đạp nát như tương. Tiền quân của Tào Tháo cũng là quân được lựa chọn kỹ lưỡng, nhưng bản lĩnh của chúng so với hãm Trần Danh thì cũng chỉ như trò trẻ con. Đợt xung phong lập tức bị ngưng lại, chỉ có ra công chống đỡ chứ không có sức đáp trả lại. Cao Thuận đích thân dẫn quân sĩ ra sức đánh, cây trường màu như con sáng bạc, ma quái, song xáo hết bên nọ lại sang bên kia chỉ đôi ba lần đột phá đã đánh tan phòng tuyến của tàu quân đập chắn bị vỡ tổn hại rất nhiều trường mâu của quân kỵ hãm trận danh đâm liên tục như chọc ếch đâm chết vô số quân tàu đang xông tới như ông vỡ tổ chạy thắng ngang qua đội hình của tiền quân rồi lại dượt ngoắc ngựa lại quay mình đánh giết một lần nữa may mắn trong trận còn có vu cắm Nhạc tiếng chu linh từ hoảng là bốn viên mạnh tướng lại có thêm quan vũ đang giận dữ gia nhập vào đoàn quân nên tuy trận thế đã loạn nhưng chưa bị vỡ. Năm viên tướng ai nấy vung binh khí ra, hết sức đánh giết. Nhưng một người dũng mạnh sau chống đỡ lại nổi quần ma, chỉ là chém được một vài tên địch ngã xuống ngựa mà thôi. Tào Tháo ở phía sau đã trông thấy rõ ràng, tiếp tục đánh như vậy, số mộ tiền quân cũng hoàn toàn tan vỡ. Mà một khi quân phía trước tan vỡ, quân phía sau sẽ nhìn thấy cay, trận này sẽ không còn cách nào đánh tháng ngày được nữa. Ông lập tức truyền lệnh toàn quân xông lên nhằm củng cố trận thế trước khi tiền quân bị vỡ hiệu lệnh vừa ban ra ba cánh quân bộ binh tả trung hữu nhất lọt sông lên như một cơn sóng cuốn ngay lấy tiền quân và hãm trận danh phía đối diện thành liêm ngụy tục tàu tính thấy vậy sợ rằng quân tàu đông mà quân mình ít vội hô toàn quân tiến lên số quân kỵ tinh châu còn lại và quân hà nội lập tức tham gia chiến đấu khoảnh khắc tiếng ngựa hí tiếng binh khí va chạm tưởng chừng như trời mờ đất tối quỷ khóc thân sâu đúng lúc hai quân xung phong tiếng người ầm ĩ vang lên thì bên phía quân lạ bố xảy ra một vấn đề lớn tiền quân đều đã ra tay theo lý mà nói đại đội quân phía sau cũng nên nhanh chóng bám sát để thừa thế yểm trợ đánh trả nhưng cánh quân quảng lăng do trần đăng thống lĩnh lại đột nhiên thay đổi trận thế đội hình uống vuông vắng bỗng chốc kéo dài ra biến thành trận thế trường xà như hình chữ nhất phản quân duyện châu và quân từ châu ở phía sau vốn đang nóng lòng muốn được thi thố bỗng thấy phía trước biến trận cho rằng trần đăng nghĩ ra được kế phá địch, bèn tạm dừng lại để đợi. nào ngờ đợi một hồi lâu, quân quảng lăng vẫn đứng yên không hề có động tĩnh gì. đội quân phía sau thì bị bức từ người này chẳng đứng lại, vô cùng vững chắc. tàu quân khi mới giao chiến còn có vẻ không chống đỡ nổi, kẻ thì mệt mỏi, người thì khiếp sợ. nhưng trông thấy quân đối phương xung phong lên chỉ có hạng, mọi người bèn ổn định tâm trí, cùng vung binh khí từng hang từng hàng trường thương đại kích dày đặc đâm lại quân kỵ tinh châu bị đâm hất lên người văn ngựa ngã chưa đầy một giờ quân tào đã như nặng bánh sủi cảo vây chặt lấy quân địch vào giữa vòng vây trần đăng ngồi vững trên lưng ngựa nhìn cảnh vây hãm khuôn mặt khẽ mím cười vẻ đắc ý để có được ngày hôm nay ông ta đã phải chuẩn bị từ rất lâu một mặt thu phục lòng người ở Quán lăng chiều hàng hải tạc phổ ngựa tràn quân một mặt thì ba ngày hai bận viết thư từ cảm ơn định nọt lá bố vì giành được sự tín nhiệm của lã bố nên khi ông ta chủ động xin làm cánh quân chủ lực thứ hai ra đánh đứng vào vị trí ở giữa đã không có ai đứng ra phản đoái cả tâm kế của trần đăng thực còn ác liệt hơn cả dự liệu của tào tháo nếu trước lúc giao phong mà ông ta đã quay giáo đánh trước thì kết quả là trận đại chiến này cao thuận sẽ thất bại quân tịnh châu sẽ rối loạn chạy trốn nhưng nếu đánh lừa được để quân chủ lực tịnh châu lấy ít địch nhiều như vậy có nghĩa phong liếng của lã bố sẽ bị mất sạch Trong một trận này, sau đây sẽ chẳng có cách nào đánh nhau được nữa. Hơn nửa quân quảng lăng của ông ta cũng sẽ giảm thiểu được tối đa tổn thương. Khi ấy đã đến giờ ngọ, trời không một gợn mây, nắng đến chói cả mắt. Khắp một vùng chiến trường, bụi đất bay mù mịt, tàu quân khen chặt lại, vây tròn lấy quân địch, các mảnh tướng, quang phủ, trưng phi, hạ hậu uyên, nhạc tiếng, tự hoảng, chu linh, ai nấy vung binh khí phản công lại, đám tiểu binh phía sau lấy nhiều đà ích, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên chỉ thương hại cho đám kỵ binh tịnh châu vốn hung hãn vô cùng nhưng lại đang có một trận chiến không thể thắng nổi và đang dần không còn chống đỡ được vòng phay lớn đang dồn lại đánh những cánh tay bị chặt đứt những thu cấp bị phạt phăng lả tả khắp nơi những dòng máu tươi phun ra như hơi nước bị hung nóng bốc lên mụ mịt chụp lấy những tiếng kêu gạo ai oán trước khi chết hãm trần danh ai nấy đều xứng là anh hùng dũng mạnh tuy biết rõ rằng không thể địch nổi Nhưng chúng đều một mực tử chiến Có kẻ ngã xuống đất Trước lúc chết còn cầm trường bâu Phóng vào quân tàu Có kẻ đã bay mất đâu rồi Mà thi thể vẫn ôm chặt cổ ngựa Không buông Có kẻ đã bị mất ngựa rồi Nhưng vẫn tay không xông vào quân tàu Đối diện trước cảnh tượng xúc mục kinh tâm ấy Trần đăng chỉ nhìn mà coi Như không thấy Trong mắt trong lòng ông ta Lã bố và đám người này Chẳng qua chỉ là đám giặc cướp Đã chẳng có chí quyện thống nhất thiên hạ Mà cũng chẳng có tài trị quốc an dân trừ việc giết người cướp bóc ra bọn chúng chẳng biết gì nữa giết chết bọn chúng nào có khác gì giết chết những con già thú đang lúc trần đăng nhìn khắp xung quanh chiến trường bỗng nhiên phía sau rối loạn hứa đam thống soái quân đan dương đã dông ngựa sông tới lo lắng cất tiếng kêu to trần nguyên long ngươi làm cái khốn kiếp thì vậy quân tịnh châu sắp đi đời hết cả rồi vì sao còn chưa tiến công trần đăng tươi cười nói hứa tướng quân ông chưa nóng vội lại đây lại đây Chú Công có việc bí mật đã dặn dò tôi để tôi nói cho ông nghe. Trận danh của lạ bố có nhiều bộ quân hệ phái khác nhau. Tướng lĩnh các bộ vốn đã quen ngấm cầm giữ miết với nhau rồi. Hứa Đàm nghe những câu hiền bí. Như thế cũng tin ngay là thật. Giống ngựa chạy đến bên Trần Đăng. Chú Công nói gì vậy? Trần Đăng ghé vào bên tay Hứa Đàm nói nhỏ. Chú Công đã mệnh cho ta khi ra trước trận sẽ trợ giáo. Hứa Đàm giật mình còn đang nghĩ xem câu ấy nghĩa là gì cho thấy sau lưng lạnh buốt mấy tên lính quảng lăng đã cầm trường thương đâm thẳng vào lưng hứa đam ngã vật xuống ngựa miệng vẫn còn hỏi lại trần đăng chúa công của người rốt cuộc là là ai còn chưa dứt câu máu tươi trong miệng trào ra hắn đã tắt thở trần đăng không thôi lắc đầu lẩm bẩm nói với cái xác của hứa đam ngươi hỏi ta chúa công là ai còn bản thân hứa đam ngươi thì sao thân làm tướng ở đan dương vốn là bộ hạ của châu hân nhưng lại đi theo đào khiêm lên bắc phản lưu bị đón là bố Chú công của ngươi suốt cuộc là ai chứ sớm nắng chiều mưa phản phúc vô thường ai bảo chúng ta sống trong thế đạo này chứ nói xong ông ta thở dai, chợt thấy cồn cào buồn bực trong dạ không biết từ lúc nào trần đăng đã nhiễm phải một căn bệnh lạ thỉnh thoảng lại thấy buồn bực đau quặn trong lòng lúc này bệnh lại phát rồi ông sợ rằng để lỡ đại sự vội dặn do bổ hạ bên tàu công tất sẽ thắng không còn nghi ngờ gì nữa Chúng ta không cần phải lo sợ gì cả. Trừng trước lệnh của ta, toàn quân sĩ quay đầu, đánh lại phía sau cho ta. Chuyện quân Quảng Lăng trở giáo ngay trước trận đã khiến toàn bộ cục diện cuộc chiến bị rối loạn. Quân Từ Châu, phản quân Duyện Châu, ai nấy đang vương cổ muốn chen qua người phía trước mà quan sát thế trận, bất ngờ bất tư người, quay ngược trở lại. Trường Mâu đại kích tất cả đều xông thẳng về phía mình. Cuộc tấn công bất ngờ nằm ngoài dự kiến. Khiến phút chốc, số người tử thương vô số quân đang dường ngay đến thống xoáy của mình cũng không thấy đâu làm gì còn có tâm trạng giao chiến nữa lũ lượt vứt khôi bỏ giáp mà chạy còn đáp quân tạp nham của tang bá tông quang ngô Đông, doãn lễ Sơn bá thì đều nghiêng đầu ghét tay nát bét như một nồi cháo. tào tháo đứng ở phía đối diện đã trông thấy rõ không ngăn được tấm tắt trần nguyên long đúng là mưu giỏi rồi trừng lệnh đại quân nhân cơ hội dồn lên đánh tiếng hò hét tiếng kêu gào tiếng ngựa hí tiếng xin tha mạng vang thốt trời xanh trọn danh của hậu quân lạ bố đã bị đánh cho rối loạn cao thuận vẫn liêu minh chống đỡ trong vòng vây mà bên mình không còn tên thân binh nào dù có mình đồng gia xác cũng sao chống đỡ lại được mãi tả sung hữu đột hồi lâu y bắt đầu thấy hai tay tề dại thở không xa hơi biết rõ mình không thể đánh tìm được nữa vội vang quay ngựa đâm chết liền mấy tên lính tàu quân mới cùng hợp được với bọn ngụy tục tàu tính thành liêm nhưng đại đội quân tịnh châu đã chết hết bên cạnh mấy viên tướng chỉ còn vài chục người theo được trong đó phần lớn đều đã bị mấy vết thương liền trong khi đó bốn phía xung quanh tàu tháo phân binh giáp lớp lớp vây chặt đến độ gió không qua mưa không lọt Vô số đau thương binh khí đâm qua chém lại trong ánh mặt trời lóe lên sắc đỏ chói vào mắt đến hoa mày chóng mặt lúc này cô muốn đầu phá vòng vây còn khó hơn là tìm đường lên trời bỗng đâu một bóng vàng vút qua một viên tướng tịnh châu từ ngoài vòng vây quân tàu đầu phá xông vào người này mình cao hơn tám thước, vai rộng eo tròn, giáp trụ sáng ngời, Cởi con chiếc mã màu vàng, khuôn mặt y màu vàng nhạt, bộ râu vàng khe, phần trán cao rộng, mũi thẳng miệng ngay, cái cằm chỉ ra ngoài trông như lưỡi sảng, tai múa đại đao vòi vôi, y phong lẫm liệt, dũng bánh thân người, đó chính là trương liêu tự văn viễn. trương liêu vốn là người phóng khoáng hào sản, qua lại với mấy người tang bá tôn quan rất thân thiết, do vậy lá bố đã sai y tổ chức mấy người bọn chúng lại để làm quân tiếp viện nhưng thấy chiến sự có độc biến trương liêu thấy rằng không còn hy vọng gì thắng nổi được nữa bèn dẫn theo thân binh cố sức đánh xông qua hai lớp cản trở của quân quảng lăng và quân tàu để xông vào cứu người bọn cao thuận đều đã sức tàn lực cạn thấy trương liêu như chết đuối với được cọc Vội theo y chạy ra ngoài đang khi bỏ trốn chợt nghe thấy một trang tiếng hò hét quan phủ đã cầm ngang cây đao chặn ngang đường đi quan phủ từng nhìn thấy trương liêu Hai năm nay ông đã nhiều lần gặp gỡ Các thủ hạ của lão bố ở tiểu bái Nhất là luôn coi Trương Liêu như bằng hữu của mình bên cất giọng, hét to Văn viễn, việc đã đến nước này Sao còn không quy hàng Ở cháu tàu công, ngưu huynh sẽ nói đỡ cho Muốn đánh thì cứ đánh Chuyện hôm nay ai vì chủ nấy thôi Trương Liêu ra sức Đánh trả hết bên trái lại bên phải Nhưng vẫn không quên đáp lời Văn viễn hãy xem đau đây Cuối cùng quan phủ cũng nhắm trúng người này trước khi động thủ kêu trước một câu cho biết trương liêu không dám chậm trễ chấm chết một viên tiểu hiệu của quân tào ở bên mình rồi vội hồi đau tiếp chiêu trượng tị đau đỡ lại yến nguyệt đau cả hai bên đều dồn sức va chạm vào nhau một đỡ lên một chém xuống cả hai như vạch một vòng cung trên không rồi với tán lực tách ra cao thuận nhanh tay nhanh mắt cúi đầu luồn qua dưới hai cây đau hét to một tiếng quan vũ tiếp chiêu nhưng mũi bầu lại không đâm về phía quan vũ mà bất ngờ đâm tên lính phía sau lưng ông đâm chết liền mấy tên mở ra một lối đi quan phủ thầm sủa cao thuận giáo hoạt đang định đuổi theo thì lại thấy đài đào của trương liêu đánh tới chỉ còn cách đối đau lại lần nữa nhát đau này của trương liêu thật là lấy hết sức bình sinh quan phủ cũng phải lấy toàn lực để đỡ lại một tiếng choan lớn vang lên hai cây đại đau đỡ cứng lấy nhau trên lưng trời thành liêm thấy có cơ hội lập tức thúc ngựa chu qua phía dưới lại chạy trốn được thấy tào tính ngụy tục cũng định chạy nốt quan vũ vội vàng thu đau từ tên không quét ngang luôn một đường chém lại phía tàu tính Tàu tính bị bất ngờ không kịp đề phòng nên không giống đỡ lại nổi vội giật ngựa né tránh người thì tránh được nhưng một dòng máu đỏ xói ra, đầu ngựa đã bị cây ủi nguyệt đau phạt bằng đến cổ trương liều khi nãy chủ động tiến đánh dùng sức rất mạnh quan vũ độc nhiên thu đau khiến y không kịp giữ lại lại thấy tình hình đã đổi khác tào tính cười chết người ngã lăn xuống Cây đào của Trương Liêu bổ xuống đúng châu đầu của Tàu Tính. Trương Liêu vội vàng ngoặc đầu ngựa. Để nét cây đào ra lối khác mới giúp cho Tàu Tính khỏi chết. Trương Liêu cũng chẳng phải tay vừa, chớp mắt đã nhứt được cây đào lên. Lấy lại tinh thần, y muốn tiếp tục đánh với Hoàng Vũ. Chợt nghe thấy Tàu Tính đang ngồi dưới đất kêu to lên với ông ta. Mẹ kiếp, chúng ta hỏng rồi, còn không mau chạy đi. Trương Liêu quay mặt lại nhìn, Tàu Tính bị thương ở đùi đã không còn đứng dậy nổi nữa. Ngụy tục ở phía sau bản lính tâm thương Nét mặt sợ hãi Chỉ dựa vào mười mấy tinh lính đang bảo vệ bên mình Trong khi dũng tướng của các bang Đều đã phi kính lại Hai người này không thể cứu ra được nữa rồi Trương Liêu nghiến răng múa cây đại đao quét ngang một đường Lửa thế thúc ngựa Đột phát vòng vây chạy đuổi theo cao thuận thành liêm Ba viên tướng Ngựa nói đuôi nhau như một con rết Nhà nanh Múa vuốt xông ra khỏi vòng vây Đưa mắt nhìn về trận địa của mình ở phía đông Không ngăn được sợ hãi, nổi gà đội quân vốn đông nghìn nghịch lúc trước đã không còn lại một ai bộ quân của trần đăng đã đánh tàn tác các cánh quân từ châu diện châu từ lâu đang tiếp tục đuổi về phía banh thanh còn đám quân giúp sức trợ chiến thì chỉ biết khi vui thì vỗ tay vào đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai ai nấy đều dẫn quân của mình ngã cờ im trống lẳng lặng rút hết cả rồi bãi chiến trường nhuộm máu dần yên tĩnh trở lại các quân trống đều đã dừng tay gõ mười mấy tên lính tình châu còn lại cuối cùng Điều rụt xuống khỏi lưng ngựa tên nào tên ấy trên mình đầy báo hơi thở hỗn hển tuy vẫn cầm trường mâu nhưng không còn sức chống trả nữa bên ngoài quân tàu vây hết vòng trong lại vòng ngoài muôn vàng thứ vũ khí lạnh lùng đang chỉ thẳng về phía bọn chúng khi ấy quân binh đã giạt ra một lối đi nhỏ tàu tháo được quân hậu báo kỵ hậu vệ mạnh dạn tiến vào gần đây nhìn quét một đường hết lọt bọn chúng mỉm cười nói có còn có còn tướng cầm quân nào ở đây không tội tướng tham tham kiến tàu công ngụy tục vừa thấy tào tháo đã sợ sung rẫy bẫy quỳ sụt xuống đất tào tính vừa thấy cảnh ấy liền ôm chặt vết thương không thòi chửi mắng đồ tiểu nhân vô sĩ sao có thể không lưng quỳ gói trước tên lão tặc ấy đáng tiếc cho người làm thống xói hãm trận danh đúng thật là làm nhục cho người Tịnh châu chúng ta hứa chữ đứng ở phía sau nghe thấy tào tính gọi là lão tặc định xông lên kết liễu hắn tào tháo cầm ngang cây roi ngăn lại tươi cười nói việc đã thế này các ngươi còn không quy hàng ư Tào tính lấy giọng hét to, không hàng. Không hàng. Nếu không phải là do Trần Nguyên Long ra trước trận quay giáo, thì người hát có thể thắng ư, âm mưu quỷ kế, thắng cũng không phải là vũ dũng. Tào Tháo Phúc Râu nói, thế gọi là âm mưu quỷ kế ư, hát người không nghe binh pháp có nói, không phải là bậc thánh trí, thì không thể sử dụng phản gián, không phải là bậc nhân nghĩa, thì không thể sử dụng phản gián, không phải là vi diệu, thì không thể có phản gián thật sự ư. Lã bố kia lấy oán báo đức, phản phúc vô thường vì công danh lợi lộc mà hại đinh nguyên giết động trác phản diên thiệu bỏ trương mạc đánh lưu bị loại tiểu nhân sớm tầng tối sở chỉ nhằm kiếm lợi ấy từ lâu đã mất tất cả lòng người rồi trần đăng ở quảng lăng trước trận quay giáo hào cường hay châu thanh từ cuốn giáp bỏ đi chỉ còn lại kẻ vũ phu ngu động chấp mê bất ngộ là người thôi lẽ nào lại muốn tuẫn tán vì hắn ư võ sĩ tịnh châu chúng ta nổi danh thiên hạ tuyệt không đầu hàng sau người ngu muội như vậy tào tháo lắc lắc đâu các người vốn là lương dân ở tỉnh châu nếu không phải vì lã bố sau ra nông nổi lưu lạc chinh chiến đến tận từ châu này lẽ nào lại không nghĩ đến quê hương thân thích ư câu nói ấy đã khiến tào tính xúc động nam nhi mình đồng gia sắc cũng không ngăn nổi nước mắt tuôn trào là bố luôn nói với bọn họ sẽ có ngài dẫn mọi người đến trở lại quê hương tỉnh châu nhưng từ trường an đến hà nội từ hà nội đến duyện châu Từ Duyện Châu đến Từ Châu, con đường cứ chạy mãi về phía đông. Càng ngày càng cách xa quê cũ, có lẽ cả đời này vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở về được nữa. Tướng sĩ tào Quân trông thấy tình cảnh ấy, không ai không buồn thảm. tào Tháo cũng thấy cảm thương, lại hỏi nhỏ một câu, hàng hay không hàng? Tàu tính gạt lệ, sang sảng nói, dũng sĩ tịnh Châu chết cũng không hàng. ngụy tục kinh sợ, mặt mày xám quét liên tục dập đầu. Tàu công tha mạng, y không hàng, tội tướng hàng câu ấy còn chưa dứt đã thấy tàu tính rút phăng bội đao bên lưng mình lưỡi đao quét một vòng cung trên không chém chết luôn ngụy tục trong vũng máu tàu quân bốn phía xung quanh còn chưa kịp hô lên tàu tính lại đã kề đao ngang cổ kéo mạnh từ chỗ ít hầu một cột máu phun xa ông ta lẩm bẩm nói về nhà rồi rồi liền đổ gục lên xác ngụy tục ôi thật đáng tiếc tàu tháo vừa thang thở một tiếng lại thấy những ánh sáng sắc lạnh lóe lên hơn chục tên bại binh cầm mâu trong tay có kẻ nhắm vào đồng đội rồi đâm lẫn nhau có kẻ tự cầm mũi mâu đâm vào cổ mình chúng tuẩn tán ngay tại xa trường đổ gục ngang dọc lên nhau tựa như một cơn cuồng phong cuốn qua ruộng mạch thật là những kẻ dũng sĩ hãy an tán bọn chúng cho thật chu đáo tào tháo quay ngựa không đành lòng nhìn thêm chút nữa trong lòng chật đầy hoang mang lã bố đã rèn cho những con người thuần phát này biến thành những tên cầm thú giết người cướp của dường như không đến nhau thì bọn họ sẽ không còn biết mình sống vì lẽ gì nữa đó thật là nỗi bi ai của đời người ngấn đầu lên tào tháo đã thấy lại chiêu đang dông ngựa chạy tới khai bấm trước công trần đăng truy kích quân địch đã giành được toàn thắng tướng giữ bành thanh là hầu khải không dám mở cửa bại binh đã chạy trốn về hướng hà phi tốt tào tháo phấn chấn hẳn lên lấy lại tinh thần bình thường của mình truyền lệnh ba quân bao vây bành thành cho ta ta muốn dụ là bố đích thần đến đánh <cười>